Người tàn phế, người tàn phế chỉ còn một cái chân Nhìn người tàn phế xuất hiện, mọi người rất là sửng sốt Dù thế nào cũng không nghĩ được kẻ địch đáng sợ lại là một người tàn phế song nhìn tốc độ quỷ dị của đối phương, lại không một ai dám coi thường Ngược lại, không cảm giác được linh hồn ba động và năng lượng ba động của đối phương Ai cũng đều khẩn trương Người có thể che giấu hơi thở đến nước này Tuyệt đối không phải cường giả bình thường, dù là một người tàn phế chỉ còn một chân, lực chiến đấu cũng rất là kinh khủng. Vị đại nhân này, chúng ta là người đến thần ma mộ chàng du lịch, tạm thời chú mưa mà thôi. Xin hỏi người là, lão già áo đen vi nhĩ khảo khắc tư giàu kinh nghiệm, tươi cười, cố gắng bình tĩnh, hy vọng đối phương chỉ là cường giả đi ngang qua mà thôi. Tây áo lạp đặc lợi phu không muốn chết thì giao chủ thần khí ra đây nếu không hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của các ngươi người tàn phế mặt không đổi sắc đi rất nhanh trong cơn mưa nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người vũ ma ngươi là vũ ma tây áo lạp đặc lợi phu vi nhĩ khảo khắc tư chấn động khuôn mặt tái nhợt cả người run lên nhớ đến một thiên tài trong truyền thuyết rất lâu trước kia tử vong vị diện xuất hiện một thiên tài Một người dù tính trong tất cả sáu chủ vị diện cũng là siêu cấp thiên tài vạn năm có một, tuổi còn rất trẻ đã tu luyện đến thượng vị thần đình, phong hệ pháp tắc và thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ đến một trình độ người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Truyền thuyết, phong hệ tinh linh trước mặt hắn buồn ba thất thần, thủy hệ tinh linh là nô lệ của hắn. Mỗi khi mưa to là lúc hắn mạnh mẽ nhất, sẽ bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Có vô số cường giả chết trong tay hắn, được gọi là Vũ Ma. Vũ Ma Tây Áo rất cường đại, từng được mọi người cho rằng là người có khả năng cao nhất trở thành vị diện lưu lãng giả của Tử Vong vị diện, hoặc là một cường giả sáng tạo ra một thần hệ mới. Song, lúc hắn còn trẻ thật sự quá kiêu ngạo, một mình một ngửa xông vào đại bản doanh của cách Lâm gia tộc, muốn khiêu chiến Tử Vong Đao Phong. A Lai Khắc Tư Kết quả, tử vong đao phong A-Lai Khắc Tư còn chưa được nhìn thấy, đã bị chấp pháp trưởng lão của cách lâm gia tộc đánh thương nặng, chân phải bị chặt đứt, thần cách cũng bị thương nặng. Mặc dù may mắn còn sống, liều chết chạy ra, nhưng trăm ngàn năm nay vẫn không thể nào khôi phục hoàn toàn. Đồn rằng, hắn bị một tên chấp pháp trưởng lão của cách lâm gia tộc nguyền rủa rốt cuộc không thể nào khôi phục hoàn toàn. Sau khi có tin tức Vũ Ma bị thương nặng Kẻ thù của hắn bừng lên Không những nhổ tận gốc gia tộc hắn Còn hợp sức truy sát bản thân Vũ Ma Nhưng hắn dù bị thương nặng vẫn chiến đấu rất kinh khủng Giết chết rất nhiều kẻ thù Từ từ Kẻ thù truy sát càng lúc càng ít Bản thân hắn cũng từ từ biến mất Ở một nơi không người biết đến tu luyện Không ngờ rằng Lại lẻn vào thần ma mộ chàng này Ta nói một lần cuối Giao ra chủ thần khí trên người các ngươi, nếu không, tất cả sẽ chết, vẻ mặt vũ ma lạnh như băng, lạnh lùng nhìn mọi người. Vì khôi phục vết thương trên người, vì tăng lực chiến đấu lên, hắn sớm đã lẻn đến gần nguyệt lượng hà, chuẩn bị thừa lúc hắc giác đại ác ma tỉnh lại, nhảy vào động của hắn cướp lấy bảo vật bên trong. Không ngờ rằng hắc giác đại ác ma còn chưa tỉnh lại, đã nghe được một tin tức kinh người. Biết được trên người dương lăng có một kiện chủ thần khí siêu nhất lưu. Sau khi hiểu rõ tình hình, hắn nhanh chóng từ nguyệt lượng hà chạy lại đây, ngay ban đêm đã chạy được đến đây. Sau khi bị lời nguyền rủa đáng sợ, hắn lĩnh ngộ pháp tắc càng lúc càng khó khăn. Nghĩ bằng năng lực của mình tu luyện đến vị diện lưu lãng giả hoặc là thành lập thần hệ, không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Biện pháp duy nhất để tìm kẻ thù báo hận chính là tìm được một kiện chủ thần khí. Người bình thường chỉ biết hắn năm đó một mình một ngựa tiến vào thiên sơn của cách lâm gia tộc, chỉ biết hắn một mình đánh vào trong cách lâm gia tộc. Nhưng không ai biết nỗi đau trong lòng hắn, không ai biết nỗi cừu hận khắc sâu trong tâm khảm hắn trăm ngàn năm qua. Nhìn mọi người tập trung lại trên sườn núi, vẻ mặt vũ ma càng lúc càng lạnh, Một cỗ sát khí ngập trời nhanh chóng bao phủ cả sườn núi Áp lực khôn cùng khiến cho đám kim sắc đầu bồng võ sĩ và tinh linh run lên Tích, tích, tích từng giọt nước mưa to như hạt đậu nhỏ xuống vỡ ra trên mặt đất Không biết từ bao giờ, mưa càng lúc càng dày đặc Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, như là mưa đá vậy Vũ Ma, thiên tài vạn năm có một trên khắp các vị diện Chưa ra tay đã khiến người ta một áp lực đè nặng chưa từng có Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 627 Vũ sát làm thế nào bây giờ Nhìn Vũ ma với thực lực kinh người Mọi người càng lúc càng lo lắng Một mình một ngựa xông vào nơi ở của cách lâm gia tộc Mở đường máu ở trong đông đảo võ sĩ đao phong cao cấp Đã chứng minh thực lực của hắn Mặc dù bị lời nguyền rùa đáng sợ Thân thể không có biện pháp khôi phục hoàn toàn Nhưng lực công kích không phải nhỏ Quyết không phải là thượng vị thần đỉnh bình thường có thể đối phó Truyền thuyết Sau khi chạy ra khỏi thiên sơn Vũ Ma bị thương nặng Đám cừu gia truy sát có lưu lãng giả thực lực thượng vị thần đỉnh Có khổ tu giả thực lực cao siêu Thậm chí còn có mấy người thần chức cường giả Song, Ở tình huống như vậy Hắn vẫn có thể sống sót, giết chết từng tên cứu ra truy sát mình. Thực lực của Vũ Ma kinh khủng đến mức nào có thể tưởng tượng được. Trực diện giao chiến, cho dù cùng sông lên, mọi người sợ rằng cũng không phải đối thủ, vội vã lui lại cũng không phải biện pháp. Đối phương mặc dù mất một chân, nhưng tốc độ vẫn khiến kẻ khác sợ hãi. Đừng nói là lưu lãng giả chỉ có thực lực trung vị thần và hạ vị thần. Mà ngay cả Lý Cha Đức Xâm có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng kém quá nhiều. hoảng hốt chạy trốn, sợ rằng còn chết nhanh hơn. Chúng ta không có thần khí hộ thể, mà dù có ngươi cũng đừng mong cướp được, Lý Cha Đức Xâm trầm giọng nói. Có thể ở trong cơn mưa lớn thế này mà tìm được vị trí chính xác của nhóm mình trong thần ma mộ tràng rộng lớn này, cho thấy rằng vũ ma đã có chuẩn bị mà đến, chạy không có biện pháp. Hoặc là giao thần khí ra, quỳ xuống đất xin tha thứ, hoặc là không chết không ngừng. So sánh với nhục nhã mà xin tha, Lý Cha Đức xâm chọn chiến đấu. Có thể hay không cuốn người này vào không gian vu tháp, dựa vào vu tháp giết chết hắn. Nhìn vũ ma khí thế bức người, Dương Lăng tìm biện pháp đối phó. Nhớ đến làn xương trắng trong không gian vu tháp có thể hạn chế lực lượng và tốc độ kẻ địch. trầm ngâm một lát, hắn lắc đầu. Bỏ ngay ý nghĩ cực kỳ mạo hiểm này đi, phất tay triệu thi vu vương và áo phỉ lệ á ra. Thực lực của vũ ma quá cao siêu, mạnh hơn sát thủ lưu độc vô số lần. Đầu tiên không nói có thể mang đối phương vào không gian vu tháp hay không, có thể đối phó hay không lại là một vấn đề rất lớn. Không gian vu tháp là nhà của ma thú đại quân, cũng là địa điểm tránh nạn cuối cùng của mình. Nếu không chỉ không có cách đối phó với vũ ma, ngược lại còn bị hắn phá hoại. Hậu quả không thể nào tưởng tượng đưa ở Cùng với việc mạo hiểm đem hắn vào trong Còn không bằng đem hai người áo phỉ lệ á Và thi vu vương đã nắm giữ ma thần chiến trận ra đánh với đối phương Hừ, đao phong võ sĩ của cách lâm gia tộc Nhìn thanh trọng kiếm trong tay lý cha đức sâm Vũ ma hừ lạnh một tiếng Vô ý thức nắm chặt cây trưởng trong tay Trăm ngàn năm qua, mặc dù vẫn che giấu tung tích Không muốn dễ dàng bại lộ tung tích nhưng chỉ cần gặp phải một tên võ sĩ của cách lâm gia tộc. Hắn không tha một ai, giết chết hết. Nhưng, khi hắn đang chuẩn bị giết chết Lý Cha Đức Xâm, thì lại nhìn cái cầm vào khuôn mặt của hắn, lại có cảm giác quen thuộc. Ồ, sao lại giống thế chứ? Nhìn khuôn mặt của Lý Cha Đức Xâm, một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong lòng vũ ma. Một kích trí mạng, nhìn thấy đại chiến đã không thể tránh khỏi. Kiếm thần kiệt lạp nhĩ Đức không để ý thực lực chênh lệch, quyết đoán ra tay, thanh trường kiếm sắc bén bắn ra, lập tức cả người hóa thành một tia sáng, lao về phía vũ ma. Không cần một kích trí mạng, nhưng chỉ cần liều chết khiến đối phương rối loạn, sẽ tạo cơ hội cho đám người Dương Lăng và Lý Cha Đức xâm lao ra. Trong đoàn người, ba Lý ma nhĩ gia tộc có nhiều người nhất, thực lực kém nhất, ngoại trừ hắn. thì tất cả đều chỉ có thực lực lĩnh vực, thậm chí thánh vực. Chỉ cần vũ ma ra tay, không biết chừng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hoảng sợ lui lại, có lẽ đám người Dương Lăng và Lý Cha Đức xâm còn thoát thân, nhưng đám kim sắc đầu bồng võ sĩ tuyệt đối sẽ chết. Vì tộc nhân, kiếm thần kiệt lạp nhị Đức chỉ có thể lao lên. Kiếm thần kiệt lạp nhị Đức tốc độ rất nhanh, bao phủ trong một đoàn kiếm khí sắc bén xẹt qua không trung Giống như một con thiêu thân biết rõ phía trước đầy nguy hiểm cũng không lùi bước. Hừ, muốn chết, vũ ma hừ lạnh một tiếng, rút một thanh nhuyễn kiếm trong suốt từ cây trưởng ra. Một kiếm chém đứt thanh kiếm của kiếm thần, sau đó tiến lên một bước, trực đâm vào ngực đối phương, không thèm để ý đến kiếm khí sắc bén của kiếm thần. Thanh nhuyễn kiếm sắc bén không hề bị áo giáp của kiếm thần cản lại, đâm vào ngực hắn, chuẩn xác đâm vào thần cách của hắn. Tốc độ nhanh đến mức kiếm thần không kịp né tránh, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, kiếm của đối phương đã đâm vào, một cổ uy áp khôn cùng cũng theo đó mà xuất hiện, trong nháy mắt ý thức trở nên mơ hồ, hành động khó khăn. a, sinh mệnh lao lung, lôi đình phong bạo, thấy tình hình của kiếm thần không ổn, mọi người hoảng sợ, đám người tinh linh đại tế tự và lý cha đức xâm quyết đoán ra tay. Thi Vũ Vương và Áo Phỉ Lệ Á hợp sức thi triển ma thần chiến trận sông lên. Đáng tiếc tốc độ của Vũ Ma thật sự quá nhanh, ngay lập tức không kịp cứu viện. Không gian trói buộc, đúng lúc nguy cấp nhất. Dương Lăng Vốn Định dẫn Vũ Ma vào cấm chế mới ra tay. Không thể không lao ra, rút chiến hồn đao ra. Bắt vu Ấn Thuấn Di ra ngoài, một đao chém vào cổ Vũ Ma. Chiến hồn đao ngâm lên một tiếng như tiếng gọi của tử thần. niếp lấy hồn phách Một cỗ sát khí ngập trời theo đó mà xuất hiện Ra sau nhưng tới trước Nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt Vũ Ma Ồ, không gian thuấn di pháp tắc Vũ Ma kêu lên sợ hãi Lập tức tay trái vung lên Nắm chặt lấy chiến hồn đao gần trong gang tức Tay kiếm lại đẩy mạnh Đâm thẳng vào thần cách trong cơ thể kiếm thần Cho dù lọt vào vòng vây của mọi người cũng không hề sợ hãi Mạnh, quá mạnh Dương Lăng hoảng hốt, vốn nghĩ rằng cho dù không chém đứt đầu đối phương, thì ít nhất cũng có thể ép đối phương lùi lại vài bước, cứu được kiếm thần. Không ngờ rằng, đối phương dùng tay không cũng bắt được chiến hồn đao, thật không thể nào tin nổi. Liên hoàn hồn bạo Dương Lăng quát lên một tiếng, một đạo liên hoàn hồn bảo trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Rồi cả người cuộn tròn như bánh xe, cố gắng rút ra chiến hồn đao đang bị đối phương nắm lấy. Một cước đá bay kiếm thần ra ngoài. Tất cả, rất là nhanh. Sau khi tiến giai đến trung cấp hồn vu ngũ hành độn thuật của Dương Lăng đã thành thục, nhanh đến mức nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Đám người thi vu vương và lý cha đức xâm ra tay trước mới đến được nửa đường. Hắn đã cùng với vũ ma đánh một hiệp, cứu được kiếm thần suýt nữa thì chết. Ha ha ha, tốt, tốt, không hổ là tên có thần khí hồ thể. Đáng giá cho ta ra tay, nhìn Dương Lăng kinh nghiệm phong phú, một chiêu là lui, nhìn vết thương trong lòng bàn tay do chiến hồn đau lưu lại, vũ ma há miệng cười to, sắc mặt biến đổi, như là tảng băng không có chút biểu tình gì, trong cơ thể tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mênh mông, một hơi thở lạnh lẽo lan ra ngoài, hơi thở lạnh lẽo trong phạm vi nào thì hạt mưa như thủy ngân rất nặng nề mỗi một giọt đều rất sắc bén. Dễ dàng xé rách áo giáp và da thịt của mọi người. Đám người thi vu vương và lý cha đức xâm là thượng vị thần thần còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng đám người tinh linh đại tế tự và ba đặc lạc chỉ là trung vị thần thì lại luống cuống tay chân. Còn đám võ sĩ chỉ là lĩnh vực hay thánh vực thì vết thương đầy mình. Vũ sát không gian, tuyệt chiêu của vũ ma, rốt cuộc hiện ra hàm răng dữ tợn trước mặt mọi người. Đi, đi mau. không phải thượng vị thần thì đi hết đi nhanh dương lăng nắm lấy ba đặc lạc không biết sống chết liều mạng lao lên quyết định thu hắn và yêu cơ ở trong liều vào không gian vu tháp ra lệnh cho đám người kiếm thần và tinh linh đại tế tự nhanh chóng rời đi vũ ma quá cường đại thượng vị thần còn không thể nào chiếu cố được mình những tên chỉ có thực lực chung vị thần hay hạ vị thần không chịu nổi một chiêu nhanh chạy vào rừng nhanh nhanh chạy mau, nhìn Dương Lăng đang nhảy về phía vũ ma, nhìn đám người thi vu vương, áo phỉ lệ á, y lễ toa và lý cha đức sâm đang liều mạng cầm chân đối phương, kiếm thần quyết đoán xoay người rời khỏi, dẫn theo mọi người chạy về phía khu rừng rậm ở xa xa, cắn răng dùng hết sức lực bản thân, thời gian là tính mạng, chậm một khắc, thì đám người Dương Lăng lưu lại cản đường lại nguy hiểm thêm một chút, tình thế đám người Dương Lăng không ổn, Cùng lúc đó, địch áo ở trên một sườn núi xa xôi lại đang rất thoải mái. Thiếu ra, Vũ Ma đã ra tay, một gã do thám đột nhiên chui ra từ trong lòng đất, thông báo cho địch áo tin tức mới nhất. Ha ha ha, rất tốt, không ngờ rằng, ngay cả lão quái vật Vũ Ma cũng tự mình ra tay. Lần này ta xem tên Dương Lăng này chết như thế nào, địch áo cười to, nắn nắn cái mông đít vừa to vừa mềm mại của một tên thị vệ nữ. Nám eo nhỏ của nàng ôm chặt vào người, thiếu ra, thực lực vũ ma rất mạnh mẽ, dù chúng ta xông lên cũng không nhất định là đối thủ của hắn, nếu hắn móc lấy thần cách của Dương Lăng, vậy, lão già áo đen Duy Tháp Lợi nhíu mày, hắn mặc dù rất mạnh mẽ, ngón tay có đeo một cái long đầu giới chỉ hai đầu rồng, nhưng hắn không dám chắc đối phó được vũ ma, hắc hắc, Duy Tháp Lợi. ngươi nghĩ nhân vật như Vũ Ma còn muốn thần cách của một thượng vị thần sao Địch áo cười lạnh, rất là tự tin Sờ sờ bộ ngực mềm mại của mỹ nhân trong ngực Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 628 Vũ Ma điên cuồng nước mưa càng lúc càng lớn Như mưa đá nện trên người mọi người Vì kéo dài thời gian để mọi người thuận lợi trốn vào rừng rậm Thi Vũ Vương và Lý Cha Đức xâm cản ở phía sau đem hết sức lực bản thân, cố gắng cầm cự với Vũ Ma đáng sợ. Cùng với Dương Lăng và ba lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần thì có tổng cộng 8 người ở lại. Tử vong văn ba, Thi Vũ Vương quát lên một tiếng, cùng với áo phỉ lệ á thi triển ma thần chiến trận phát động công kích mãnh liệt, trực tiếp công kích linh hồn của Vũ Ma. Tử vong văn ba rất nhanh đánh tới. bám theo một chuỗi âm thanh chói tai giống như một tảng đá ném xuống biển rộng bình tĩnh nổi lên từng đợt sóng âm trong nháy mắt không khí bị rung động vặn vẹo biến hình thậm chí xuất hiện từng cái khe trong không gian tiến giai đến thượng vị thần và có được một khỏa ma thần giới chỉ thực lực thi vu vương tiến bộ thần tốc uy lực của tử vong văn ba hơn xa lúc chưa tiến giai tử vong pháp tắc Nhìn tử vong văn ba cuộn cuộn bắn tới, vũ ma ngạc nhiêu kêu lên. Ở trong vô số vị diện, có vô số người tu luyện tử vong pháp tắc, nhưng công kích như thi vu vương lại rất hiếm có. Lĩnh ngộ pháp tắc rất được, đáng tiếc, thực lực của ngươi còn quá yếu. Vũ ma nghiêng người tránh khỏi xúc tu của y lễ toa, tay phải vung lên, hình thành một vòng ma pháp trận do thủy nguyên tố ở bên ngoài cơ thể. Dễ dàng ngăn cản tử vong văn ba của Thi Vu Vương, lập tức lại ra tốc, như tia trước nhảy đến trước mặt Thi Vu Vương, thanh nhuyễn kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn. Độc ác, chuẩn, nhanh, cho dù đang ở trong không gian trói buộc của Dương Lăng, lực lượng và tốc độ của Vũ Ma vẫn rất kinh người, tính như núi Thái Sơn, động như thỏ. Không những dễ dàng tránh thoát được vây công của mọi người, còn dễ dàng phát động công kích trí mạng. Chỉ cần kiếm này đâm vào, sợ rằng thần cách của thi Vu vương sẽ bị đánh nát, cho dù có 10 cái mạng cũng chết sạch. Ma thần thủ hộ, thời khắc quyết định áo phỉ lệ á nghiêng người chắn trước mặt thi Vu vương, trong nháy mắt điệp ra lực lượng của cả hai ai, bộc phát ra lực chiến đấu kinh người, mạnh mẽ đẩy thanh kiếm đáng sợ của vũ ma ra. Sau khi dương lăng rời khỏi không gian Vu tháp, Nàng tận dụng thời gian cùng với Thi Vu Vương nghiên cứu ma thần chiến trận, nhanh chóng tìm ra biện pháp trong nháy mắt phát huy lực lượng của hai người tốt nhất, mệnh danh là ma thần thủ hộ, chuẩn bị nghiên cứu thêm để truyền cho đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương. "Ồ, thiên sứ chiến trận, các ngươi là người của Vân Trung Thành." Nhìn tám đôi cánh trên lưng áo phỉ lệ á, nhìn vầng sáng màu đỏ trên người nàng vào Thi Vu Vương, Cảm giác linh hồn ba động giống hệt nhau của hai người, vũ ma nghiêm mặt. Mặc dù hiểu rằng Dương Lăng có một kiện chủ thần khí hộ thể lai lịch không đơn giản, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ được trong nhóm bọn họ cũng có thiên sứ bảo vệ đến từ Vân Trung Thành. Vân Trung Thành chính là thần hệ hơn cả A Khuê Long thần hệ một bậc, là thế lực lớn số một số hai trong sáu chủ vị diện. Nếu Dương Lăng và thành chủ Vân Trung Thành có quan hệ, chuyện phiền toái lớn, hắn một thân một mình không sợ thế lực gì nhưng cũng không muốn dễ dàng kết cừu hận sâu đậm với thế lực lớn như thế đại nhân đây là hiểu lầm mà thôi trên người chúng ta thật sự không có chủ thần khí hộ thể nào lão già áo đen vi nhĩ khảo khắc tư kinh nghiệm phong phú thừa lúc vũ ma trầm ngâm liền có cố gắng cuối cùng cũng như nghỉ ngơi một lát đối phương dễ dàng ngăn cản công kích của mọi người Chỉ mấy chiêu đã khiến mọi người luống cuống tay chân Không thể nào tưởng tượng được Nếu đối phương đối phó toàn lực thì lực công kích sẽ đáng sợ đến mức nào Hiểu lầm Vũ Ma cười lạnh Trên người Dương Lăng hắn cảm giác một cỗ năng lượng ba động mịt mờ Mặc dù chỉ lộ ra một chút mà thôi Những đã khiếp người ta sợ hãi Giống như một hơi thở của một gã chủ thần cao cao tại thượng Bản thân Dương Lăng không thể nào có thực lực cường đại đến thế Vậy chỉ có một cách giải thích, chính là trên người có một kiện chủ thần khí cường đại. Hừ, giao thần khí ra đây, không muốn chết thì lăn đi thật xa. Cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể dương lăng, vũ ma quyết định lao lên, nhằm về phía dương lăng. Lựa chọn giữa việc đắc tội với vân trung thành và cướp lấy thần khí, thì hắn quyết định lựa chọn cách thứ hai, vì tăng thực lực của bản thân lên, vì báo thù rửa hận. Trăm ngàn năm qua, hắn trải qua bao nhiêu cay đắng, thật vất vả mới đợi được cơ hội này. Sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Tốc độ của vũ ma rất nhanh, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt Dương Lăng. Một kiếm đâm thẳng đến ngực hắn, nước mưa dày đặc hóa thành một ma pháp cháo khổng lồ cuốn lấy Dương Lăng, muốn một kích phải giết chết. Trong nháy mắt, Dương Lăng mất đi cảm ứng với thế giới bên ngoài. Dù là truyền tống môn hay là ngũ hành độn thuật đều không có tác dụng gì. Một cổ uy áp nặng nề đập thẳng vào mặt. trọng thủy lao ngục, thủy hệ pháp tắc đến mức tận cùng, để cho Dương Lăng biết được sự đáng sợ của nó. Thần ma mộ chàng biến hóa khó lường, vì tránh đêm dài lắm mộng, vũ ma quyết định dùng toàn lực. Phong hệ pháp tắc khiến tốc độ của hắn nhanh như điện, nhảy đến trước mặt Dương Lăng. Thủy hệ pháp tắc khiến hắn cho dù ở bên trong không gian trói buộc của Dương Lăng cũng bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Lực phách hoa sơn, thử vài lần cũng không thể thuấn di ra ngoài. Dương Lăng quát lên một tiếng, trong nháy mắt mặc vào băng phong khôi giáp, điệp ra đại địa thủ hộ, không lùi mà tiến, dơ chiến hồn đao lên chém tới. Giao chủ thần khí hộ thể ra, nếu không, chết, vũ ma đang lao đến với tốc độ rất cao đột nhiên đổi hướng. Tránh khỏi chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng, lập tức đâm một kiếm vào ngực hắn. Đinh, một tiếng đâm xuyên băng phong khôi giáp, phá vỡ đại địa thủ hộ, đâm vào trong. Ngay khi vũ ma tưởng rằng một kiếm phá tan thần cách của Dương Lăng, đột nhiên từ lợi kiếm truyền ra từng đạo tia trước chói mắt, theo thanh kiếm chạy vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, chiến hồn đao của Dương Lăng lại chém tới. Ông, một tiếng mang theo sát khí nồng nặc nhằm về phía cổ hắn. đao mang ba thước bắn ra, để cho vũ ma cảm giác một mối nguy hiểm đáng sợ. Lôi điện thần giáp, đáng chết, sao lại có lôi điện thần giáp đáng sợ đến vậy? Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của lôi bạo tinh quân? Không kịp ứng phó với từng đạo tia trước nhập vào trong cơ thể, cả người trở nên tê dại, vũ ma cẩn thận nhảy lại phía sau. Lôi điện pháp tắc là pháp tắc có lực công kích kinh khủng nhất trong tất cả các pháp tắc, người bình thường rất khó tu luyện. Người có thể lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc càng ít hơn Trong đó lôi bạo tinh quân tiềm tu hàng trăm vạn năm trong thần ma mộ chàng là người tu luyện lôi điện pháp tắc mạnh mẽ nhất Lôi bạo tinh quân còn kinh khủng hơn cả những thâm uyên ác ma lĩnh chủ và A Khuế Long chủ thần Truyền thuyết ngay cả thành chủ vân trung thành và hắc ám quân vương của tử vong vị diện cũng không phải đối thủ của hắn Lạc lôi sơn mạch của hắn chất đầy thần cách của thượng cổ thần ma và thần khí Nhưng trăm vạn năm qua không có một ai dám đến gần giao thần khí ra đây nếu không bất cứ ai cũng phải chết trầm ngâm một lát mặt vũ ma lạnh như băng vừa giống lên vừa điên cuồng lao về phía dương lăng thanh lợi kiếm trong suốt khẽ rung lên tản mát ra từng đạo kiếm khí sắc bén vân trung thành thế lực khổng lồ lôi bạo tinh quân không ai dám trêu chọc nhưng vì tăng thực lực bản thân báo thủ năm xưa vũ ma cắn răng bỏ qua tất cả Tử vong quấn quanh, ma thần thủ hộ nhìn thấy vũ ma lại điên cuồng lao về phía dương lăng ngực đang chảy máu như mưa. Đám người y lễ toa và áo phỉ lệ á sợ hãi, không để ý tất cả lao lên. Lý cha đức xâm cũng không hề do dự, liều mạng bị cắn trả sử dụng tử vong đao phong lệnh, mặc đao phong khôi giáp màu đỏ máu lao về phía vũ ma. Tốc độ và lực lượng tăng mạnh, hô một tiếng lướt qua trên mặt cỏ lầy lội. không hề phát giác ra chiếc túi thơm trong lòng ngực đã bị rơi xuống mặt đất. Tử vong đao phong lệch, ồ, ngươi, người rốt cuộc là ai? Vũ Ma vốn chuẩn bị không để ý tất cả giết chết Dương Lăng, cướp lấy chủ thần khí của hắn rồi cao bay xa chạy, nhưng nhìn áo giáp giữ tợn của Lý Cha Đức Sâm, nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, trong lòng lại chần chờ, đến khi chứng kiến chiếc túi thơm của Lý Cha Đức Sâm rơi trên mặt đất, càng chấn động cả người. một bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện trong lòng, không phải huyết mạch trực hệ của cách lâm gia tộc không thể khởi động tử vong đao phong lệnh. nhìn khuôn mặt quen thuộc, còn có chiếc túi thơm quen thuộc, tất cả khiến cho thân phận lý cha đức sâm đã rất rõ ràng. ta là ai không quan trọng, quan trọng là muốn giết dương lăng vinh đệ của ta, trừ phi ngươi bước qua xác của ta. lý cha đức sâm cầm trọng kiếm trong tay, nghiêng người chắn trước mặt dương lăng đang bị thương. Không hề do dự, một câu nói tất cả tấm lòng. Có những người suốt ngày gặp nhau, cho dù cùng làm trong một gian phòng, cũng rất có thể khách khí như người xa lạ, sau giờ làm như người không quen biết, thậm chí ngầm đấu đá nhau, muốn trừ bỏ đối phương. Có những người mới gặp nhau lần đầu tiên, có lẽ uống vài chén rượu đã thành chi kỷ, dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng không nhíu mày. Ngươi là con của Đức Lạc Lệ Tư, ha ha. Ngươi là con của Đức Lạc Lệ Tư, Vũ Ma khổ sở nói thầm, lập tức điên cuồng cười lên, từ trong ngực lấy ra một túi thơm giống hệt của Lý Cha Đức Xâm, hình dạng như nhau, hoa văn giống nhau. Ha ha ha, Đức Lạc Lệ Tư, ngươi là con của Đức Lạc Lệ Tư, Vũ Ma như người điên cười ha ha, nghiến răng kèn kẹt, cầm thanh trường kiếm sắc bén trong tay giơ lên, hai mắt đỏ rực, như muốn một kiếm chém Lý Cha Đức Xâm thành ngàn mảnh. Nhưng nắm chặt túi thơm trong tay, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Lý Cha Đức Xâm lại cảm thấy trần trờ. Ha ha ha, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, vũ ma trần trờ một lát rồi xoay người chống gậy rời đi, trạng thái điên cuồng, như bị đả kích mãnh liệt, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 629 Thổ hành tôn, đại nhân Ngươi không sao chứ Mắt thấy vũ ma tây áo đã rời đi Áo phỉ lợi á nhanh chóng phục hồi tinh thần lại Thấy ngực dương lăng máu me đầm đìa Không khỏi lo lắng Hai mắt ửng đỏ Trước tiên dùng sinh mệnh thánh quang chữa thương Sau đó giúp hắn băng bó vết thương trên ngực Yên tâm đi Ta vẫn không chết được Nhìn thiên sứ áo phỉ lợi á lo lắng Dương Lăng cười khổ, nhớ tới một kiếm kinh thiên của Vũ Ma nọ ra đầu không khỏi tê dại. Bình thường, chính mình cho dù không mặc bất cứ khôi giáp gì, cự trào sắc bén của cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp cũng không lưu được một vết thương trên thân thể mình, thân thể sau khi cường hóa đã cường hạn đến mức đáng sợ. Không nghĩ tới, Vũ Ma không chỉ có một kiếm xuyên thủng băm ngờ phong khôi giáp, phá vỡ đại địa thủ hộ, vẫn mạnh mẽ đâm vào. Vô luận tốc độ hay là lực lượng, Vũ Ma tất cả đều đạt tới một mức kinh người. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao biết tên mẫu thân ta? Tại sao trong người có một túi thơm giống như đúc? Lý cha Đức sâm thì thảo tự nói, đứng yên như kẻ thất hồn lạc phách mặc cho mưa gió bút lạnh quất ràn rạt trên người. Vũ Ma rời đi làm cho người ta có thể thở vào nhẹ nhõm, nhưng là hắn trước khi đi lại khi thì thầm thì... Khi thì cười cuồng ngạo làm cho Lý cha Đức xâm lâm vào cảnh mê mang thống khổ trước nay chưa từng có. Nhiều chuyện trước kia cảm thấy mơ hồ giờ lại cuồn cuộn trào lên như sóng. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng rất hiếm thấy mẫu thân vui vẻ. Cho dù khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to đen nhánh khiến bao người rung động vẫn ẩn hiện vẻ yêu thương tột cùng. Trước kia, Lý cha Đức xâm còn tưởng rằng là do tính cách trời sinh hoặc do áp lực của cuộc sống. Bây giờ... Hắn mới hiểu mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như mình nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, đôi khi hắn phát hiện mẫu thân thường thường một mình một bóng ngồi lẻ loi nơi phòng không cô tịch. Từ lâu đã không thấy bà chủ động lui tới với ai. Trước kia, hắn còn tưởng rằng mẫu thân tính đạm bạc trời xanh, không thích cảnh náo nhiệt. Đến hiện tại, hắn mới hiểu được mọi chuyện có lẽ không giống như chính mình tưởng tượng. Rốt cuộc là quan hệ thế nào với mẫu thân mình? Lý Cha Đức xâm xiết chặt túi thơm của mẫu thân, cắn môi muốn bật máu, hận không thể trở về bên mẫu thân để hỏi cho rõ ràng. Hắn hận cả phụ thân, người chưa một lần gặp mặt; hắn hận cả gia tộc chưa bao giờ thăm hỏi mẹ con hắn lấy một lời. Nếu như không phải lâm vào thế chẳng đừng, hắn quyết không sử dụng tiêu chí cách lâm gia tộc trực hệ hậu duệ của Tử Vong Đao Phong lệnh. Nhưng là Hắn hiện tại vô cùng bi ai vì phát hiện những chuyện khác xa so với những gì mình đã tưởng tượng. Quan Thanh Liêm cũng có chỗ khó xử, end đi, ai cũng đều có một bí mật. Xem ra, Vũ Ma Tây Áo cùng mẫu thân Lý Cha Đức Xâm có một dĩ vãng không muốn ai biết. Nhìn Lý Cha Đức Sâm hồn bế có chút đi hoang, dương lăng lắc đầu, phất tay đem yêu cơ chịu ra, muốn nói lại sự việc đã trải qua. Vừa xuất hiện yêu cơ mắt lệ lưng trọng mặc cho mưa to bút mặt lao thẳng vào lòng Lý Cha Đức sâm Lý Cha Đức sâm Tát lạp. Dưới cơn mưa lạnh như băng, Lý Cha Đức sâm cùng yêu cơ tay trong tay, ôm chặt lấy nhau. Duyên phận, vận mệnh, hay là một đoạn oan nghiệt. Thấy Lý Cha Đức sâm và yêu cơ đang quấn chặt, dương lăng lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết chính mình chịu yêu cơ ra rốt cuộc là đúng hay là sai. Đại nhân, mưa càng lúc càng lớn, đến trướng bồng bên trong tránh mưa đi. Áo phỉ lợi á dịu dàng thùy mị, từ không gian giới chỉ lấy ra áo choàng che mưa, nhẹ nhàng đưa đến trên đầu Dương Lăng. Động tác ôn nhu trước nay chưa có, ở cự ly gần nghe hơi thở ấm áp của Dương Lăng. Khuôn mặt bỗng đỏ ửng e lệ cười duyên trông xinh đẹp động lòng người. Là đức lý cách tư. Gọi tinh linh đại tế tử cùng kiếm thần kiệt lạp nhị đức cùng mọi người trở về Chúng ta lập tức hành động Suốt đêm nay phải rời khỏi nơi này Nhanh Nhìn cơn mưa dai dẳng triền miên không có dấu hiệu chấm dứt Dương lăng trầm giọng hạ lệnh Vẫn chưa phát giác ra sự khác thường của áo phỉ lợi á Vũ ma tây áo có thể nhanh chóng tìm đến chính xác Điều đó có nghĩa chính mình căn bản là tránh không khỏi sự truy lùng của siêu cấp cường giả Kết hợp với tin tức của lưu lãng giả, hiển nhiên có người cố ý phao tin trên người mình có hộ thể thần khí, ý đồ mượn đao giết người. Nếu như không đoán sai, khẳng định là tên gia hỏa địch áo của A Khuê Long thần hệ ở sau lưng động tay động chân, chỉ có hắn mới đủ sức để nhanh chóng phát tán lời đồn khắp thần ma mộ chàng. Thần ma mộ chàng vốn nguy cơ tứ phía, hơn nữa A Khuê Long thần hệ ở một bên như hổ đói rình mồi, chuyến này càng thêm nguy hiểm. Phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trang viên A tư đốn Duy lập hoặc là lưu lãng tỏa thành Vâng thi vu Vương khom người lĩnh mệnh xoay người hô một tiếng phi thân rời đi tốc độ cực nhanh Vũ ma đến cũng nhanh đi cũng không chậm đám người tinh linh đại tế tự cùng kiếm thần Kiệt lạp nhị Đức còn chưa kịp tránh vào rừng rậm hắn cũng đã biến mất tại chân trời được thi vu Vương chuyển lời không lâu sau. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cũng xuất lãnh mọi người quay trở về. Dương Lăng, mưa lớn như vậy, trên mặt đất tất cả đều là bồn lầy, giữa đêm mưa lặn lội mà đi rất nguy hiểm. Nếu không, ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối, trời sáng rồi lại đi. Nhìn cơn mưa ảo ạt không có dấu hiệu chấm dứt, nhìn chân trời một màu đen kịt, tinh linh đại tế tự lo lắng không nguôi. Thần ma mộ chàng vốn nguy hiểm trùng trùng, ác ma đáng sợ trải rộng ở nhiều nơi cộng với thần giai ma thú kết thành đàn. Suốt đêm đội mưa mà chạy, có thể đến tận đâu còn chưa biết, nếu không cẩn thận đột nhiên gặp gỡ đàn thần giai ma thú hung mãnh như vậy phiền toái vô cùng. Đúng vậy, Dương Lăng Vinh Đệ, suốt đêm chạy trong mưa, có thể hay không? hắc bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư kinh nghiệm phong phú, hiểu được nơi đây không thể ở lâu, nhưng là... Nhìn đêm mưa mịt mờ lại không khỏi trần chờ đứng lên Theo như lời của tinh linh đại tế tự Đi trong đêm mưa tốc độ bị ảnh hưởng rất nhiều Nếu đột nhiên gặp phải một đàn thần dai ma thú hay ác ma Hậu quả thê thảm mức nào cũng khó có thể tưởng tượng nỗi Thảo nguyên lầy lội không là vấn đề Mưa lớn cũng không phải vấn đề Đáng sợ nhất chính là địch nhân núp trong bóng tối Chúng ta phải đi, lập tức đi, càng nhanh càng tốt Dương Lăng trầm ngâm chỉ chốc lát, phất tay triệu đám song túc phi long trong vu tháp không gian ra, nói tiếp, mỗi người cưới một đầu phi long, đi, nhanh lên rời khỏi nơi này. Đối với các thần giai cường giả mà nói, tốc độ của song túc phi long không nhanh hơn được bao nhiêu, nhưng với kim sắc đấu bồng võ sĩ có thực lực thánh dai và lĩnh vực mà nói thì lại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Có đám song túc phi long thay bước, mọi người có thể tránh được bãi cỏ lầy lội. Nâng cao được tốc độ, nhìn đám phi long đột nhiên xuất hiện, mọi người trước mắt sáng ngời, nhất là kiếm thần kiệt lạp nhị Đức đang Mày trao mặt ủ, đã thấy hy vọng đưa tộc nhân thoát vây sáng hẳn lên. Đi, mau đi, khoái. Hắc hắc, nếu cũng giống như bên trong trang viên A tư đốn duy lạp trang viên có thần giai phi hành ma thù, một ngày bay mười mấy ngàn dặm vậy càng tốt hơn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng đem trướng bồng thu hồi. Cởi đám song túc phi long do dương lăng triệu ra nhanh chóng rời đi, tránh xa cái sườn núi nhỏ nhoi đang bị mưa gió dập vùi. Dưới sự chỉ huy của phi long vương sắc lôi tư, đông đảo phi long dương cánh bay cao, mạo hiểm vượt qua làn mưa dày đặc hướng thẳng trang viên A tư đốn duy lạp xa xôi. Có vi nhĩ khảo khắc tư dẫn đường, cho dù trong đêm cũng không lo lắng bị lạc phương hướng. Đáng chết, không biết ở đâu chui ra nhiều phi hành ma thú như vậy. mọi người rời đi không lâu một cái bóng đen từ bãi cỏ bên cạnh sườn núi chui ra cả người bê bết bùn lầy ống tay áo bẩn thỉu đen thui một màu không biết đã bao nhiêu lâu chưa được giặt dụ thân cao bằng người bình thường nhưng cầm có một bộ râu mép hoa dâm trông thật giống thổ hành tôn không được phải lập tức nói cho thiếu ra nếu không bọn họ sẽ thuận lợi chạy đến trang viên a tư đốn duy lạp mất mắt thấy mọi người biến mất tại chân trời Tiểu ải nhân thổ hành tôn lắc đầu, lẩm bẩm vài câu rồi chui vào đất, như một con xuyên sơn giáp không cần tốn nhiều sức, nhanh chóng biến mất chẳng còn hình bóng. Không bao lâu sau mặt đất chung quanh trở lại bình thường, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hành thổ thuật, huyền ảo cao cấp pháp tắc của thổ hệ, tu luyện đến cấp cao nhất tốc độ so với pháp thuật không gian thuấn di cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần có địa điểm đích là có thể vô thanh vô tức chui đến. Kẻ khác khó lòng phòng bị, tiểu ải nhân tốc độ bay nhanh, không lâu trở về tới chỗ chú chân tạm thời của A Khuê Long thần hệ, nhanh chóng báo cáo tình huống với thiếu gia đang được mỹ nữ vờn quanh. Cái gì? Vũ Ma đột nhiên rời đi, mục tiêu cưỡi xong túc phi long nhanh chóng rời đi. Địch áo vừa sợ vừa giận, hô một tiếng đem chén rượu hất thẳng ra ngoài. Vốn Hắn đang chuẩn bị hưởng thụ sự hầu hạ của Mỹ nữ thị vệ một chút rồi xuất lĩnh người đổi theo thu hoạch thần cách của Dương Lăng. Không ngờ lại nhận được cái tin kém vui như thế. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tin được vũ ma không chiến mà bỏ đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới tên Dương Lăng kia lại là một triệu hồi sư đáng sợ. Trong nháy mắt triệu ra một đàn song túc phi long làm tòa kỵ. Ghê tởm, thật sự là rất ghê tởm. Đái duy tư... Lập tức triệu tập gia tộc võ sĩ đang hoạt động trong phương viên mấy trăm ngàn dặm Ra lệnh bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đấy Địch áo nắm chặt tay, chuẩn bị tự mình động thủ Nếu để mặc cho Dương Lăng thuận lợi chạy tới trang viên A tư đốn duy lạp Mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết A khuê long thần hệ thế lực khổng lồ Nhưng là thế lực sau lưng A tư đốn duy lạp trang viên cũng không phải dễ đụng vào Lập tức triệu hồi gia tộc võ sĩ đang hoạt động trong phương viên mấy trăm ngàn dặm, hắc bảo lão nhân duy tháp lợi cả người chấn động. Thiếu gia, thân phận của Dương Lăng vẫn hoàn toàn chưa điều tra rõ. Thuộc hạ cho rằng, bây giờ còn không phải lúc chúng ta tự mình động thủ. Nếu chẳng may gặp phải một đại gia tộc, như vậy rất phiền toái. Đầu tiên là trong nháy mắt đánh chết thần trước cường giả phất lạp cơ mễ nhị cướp lấy thần khí. Bây giờ lại đột nhiên triệu xuất đại đàn phi hành ma thu. Tất cả những điều này đều cho thấy thực lực và thân phận của Dương Lăng tuyệt đối không đơn giản. Tuy gia tộc thực lực cường đại, nhưng Duy Tháp Lợi cũng không hy vọng thiếu ra trong lúc vô ý cùng một người có thế lực lớn kết mối huyết hải thâm cừu, càng không hy vọng lưu lại bất kỳ chứng cớ trực tiếp nào. Duy Tháp Lợi, vậy ý của ngươi là? địch áo mặt nhăn mày nhíu mạnh mẽ gìm lửa giận trong lòng xuống thiếu gia người xem hồ bối gia nhị có diện tích mấy vạn dặm là nguồn nước lớn nhất cũng là phụ cận của đường đi thông đến trang viên a tư đốn duy lạp. song túc phi long sự chịu đựng có hạn chắc chắn phải dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi chúng ta hoàn toàn có thể Duy Tháp Lợi vừa nói vừa mở ra một bức ma pháp bản đồ to lớn, nói ra kế hoạch của mình, địch áo đứng một bên nghe rồi liên tiếp gật đầu. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 630, hồ bối gia nhị hô Mọi người cưới song túc phi long trên không trung bay nhanh như đằng vân giá hộ, dưới làn mưa rát mặt vượt qua ao đầm lầy lội, tránh khỏi đám ma thú kết thành bầy đàn dưới mặt đất. Theo sự chỉ dẫn của hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư, nhằm thẳng hướng A tư đốn duy lạp trang viên mà đi, xách xách, thoải mái, so với việc liều mạng chạy đi thoải mái hơn. Hắc hắc, nếu từ trên cao rơi xuống, trở thành một đám tương thịt, chắc chẳng cần phải chạy nữa. Có song túc phi long, mọi người thỏa y máy hẳn lên, suốt đường đi nói cười vui vẻ. Lúc mới đầu đám kim sắc đấu bồng võ sĩ chưa lần nào phi hành trên không từ trên cao nhìn xuống có chút choáng váng đầu óc, khẩn trương không thôi, nhưng liên tục bay mấy canh giờ đã quen dần, động tác càng ngày càng tự nhiên. Ngồi thật thoải mái, đáng tiếc, tốc độ vẫn còn quá chậm. So với phương tiện vận chuyển của các đại vị diện hoặc là thần giai phi hành ma thú tốc độ còn kém quá xa. Nhìn lạc nhật bình nguyên mênh mông, vi nhĩ khảo khắc tư lắc đầu. Nghiêm túc mà nói, tốc độ song túc phi long cũng không quá chậm, đáng tiếc, thần ma mộ chàng thật sự là quá lớn, cưới chúng nó chạy tới A Tư đốn duy lạp trang viên thì không phải vấn đề lớn, nhưng trực tiếp bay đến lưu lãng tòa thành xa xôi, thì không biết đến năm nào tháng nào mới đến được. Long ưng và song đầu kỳ Mỹ lạp là thần giai phi hành ma thú tốc độ đương nhiên nhanh, nếu ngươi có tinh tệ, cũng có thể đến lưu lãng tòa thành mà mua một đầu. Lý cha Đức Sâm cười cười, sau khi an ủi yêu cơ, hắn bình tĩnh hơn, chuẩn bị sau khi kết thúc hành động ở thần ma mộ chàng lập tức trở về tử vong vị diện tìm mẫu thân hỏi rõ mọi chuyện. Thần giai ma thú còn có thể dùng tinh tệ để mua. Dương lăng vỗ vỗ đầu song túc phi long, nhanh chóng vượt qua đám lý cha Đức Sâm, vi nhĩ khảo khắc tư và những người khác. Có thể, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi có đủ mặc tinh Đừng nói thần dai phi hành ma thu Chính là cao cấp thần cách cũng có thể tại lưu lãng tòa thành mua được Chỉ là giá cả cực kỳ đắt Người bình thường có dành dụng cả vạn năm cũng không mua nổi Vi nhĩ khảo khắc tư cười khổ Lưu lãng tòa thành cái gì cũng có Nhưng rất nhiều đồ vật không phải cỡ lưu lãng giả bình thường có khả năng mơ tới Đắt đỏ, đắt đỏ quá a. Dương lăng lắc đầu Vốn hắn định đến lưu lãng tòa thành chi tinh tệ để mua vài đầu thần dai ma thù, nhanh chóng kiến tạo nên thần dai ma thú quân đoàn. Nghe vi nhĩ khảo khắc tư nói vậy, đành bỏ luôn ý nghĩ mới manh nha trong đầu. Dành dụng hàng vạn năm cũng không mua nổi một đầu thần dai ma thù, giá cả đắt cỡ nào cũng có thể tưởng tượng ra.